Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp chương 11 truyện ngắn "Tiếng kêu của châu ngư" của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, truyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Sau mưa to, châu ngư thấy Trần Thanh ngủ thiếp đi. Trước đây sau lúc gần vũi, chưa bao giờ Trần Thanh ngủ trước. Anh không phải là loại đàn ông đó. Châu ngư đăm đăm nhìn anh, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ, trên kính cửa sổ hình như hiện ra một gương mặt phụ nữ trắng toát. Châu Ngư hoảng hốt kêu lên, Trần Thanh vội ngồi dậy. Châu Ngư nói, ngoài kia có người. Trần Thanh nhìn kỹ, chả có gì cả, hôm nay em sao vậy? Trần Thanh hỏi. Không biết, Châu Ngư chặn tay lên ngực. Em thấy tức ngực quá. Đó là thời tiết. Trần Thanh xuống giường sò giày vào. Anh làm gì đấy? Châu Ngư hỏi. Đừng rời em ra. Trần Thanh mặc áo. Anh đi xem trạm biến áp một tí. Mưa to thế này, anh phải xem đường dây. Châu Ngư cũng mặc áo. Em cũng đi. Trần Thanh cười. Anh đi tí rồi quay về thôi. Trạm biến áp có gì để đáng xem đâu. Không, em nhất định phải đi. Trần Thanh ôm cô vào lòng, nhìn mắt cô. Châu Ngư... Em yêu anh đến thế sao? Ôi, em yêu anh đến vậy sao? Trần Thanh nhìn cơn bão đang ngày càng mạnh. Thực ra anh thích nhất là ôm em trong cơn bão lớn. Vì sao? Châu Ngư hỏi. Em thì chỉ mong sống trong yên ổn thôi. Bởi ôm nhau trong cơn gió bão, cảm giác đó thật hơn, tràn đầy hơn. Trần Thanh nói. Thôi, em đừng đi đâu nhá. Họ đi vào cơn bão. Họ quả nhiên ôm chặt nhau trong cơn bão cùng bước. Sấm sét, gió thổi mưa xiên chéo. Đến cổng trạng biến áp, Trần Thanh nói, Em chờ anh ở cửa. Châu Ngư thở dài nói, Trần Thanh, chúng ta về đi, ngực em đau tức quá. Trần Thanh cười, Thôi, đã đến đây rồi, anh vào xem một tí rồi ra ngay. Nói rồi, anh đi vào buồng biến áp, tìm châu ngư co thắt lại. Trần Thanh đứng ở cửa phòng biến áp còn ngoái đầu nhìn. một tia chớp bất ngờ đến, ánh sáng trắng soi rõ gương mặt Trần Thanh. anh bỗng biến thành một gương mặt ông già, râu tóc trắng toát. châu ngư chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này. Trần Thanh trắng toát, cười với châu ngư, vẫy vẫy tay rồi đi vào trạm điện. nhưng anh vừa bước vào đám nước động giữa trạm điện liền ngã gục trên nền nhà. Khi Trần Thanh được khiên ra, nửa người đen xì. Dây điện rơi xuống vũng nước trong trạm biến áp. Trần Thanh bị điện giật chết. Gốc tay anh cũng đen, như là bị ai đánh vậy. Suốt ba ngày canh vong, Châu Ngư không một giọt nước mắt. Còn Huệ thì ôm di ảnh của cha khóc mãi. Châu Ngư không khóc. Bức ảnh Trần Thanh đang đánh bóng truyền, không giống như ảnh tang. Châu Ngư không khóc nổi Châu Ngư không hề có cảm giác Trần Thanh đã mất Ngược lại Áo tang trên người anh Làm cô cảm thấy kỳ lạ Đặc biệt là những cục bông nhét Trong tai mắt Trần Thanh Làm cô rất khó chịu Lại còn chiếc giày tang đế bệt giản dị Đi vào trên người đàn ông mãnh việt ấy Cái cảm giác đó rất kỳ quái Ba ngày sau Trần Thanh đã hỏa táng xong Khi anh đã trở thành một bình cho Châu Ngư mới bật lên tiếng khóc Cô không hiểu nổi Một người đang khỏe mạnh Một người vừa yêu đương Bỗng đột nhiên biến thành một nắm cho Châu Ngư nước mắt tràn trề Suốt mấy ngày Châu Ngư vẫn thế Cho đến khi hộp cho được táng xong Châu Ngư đã chìm trong dòng sông nước mắt Vừa mới đến khóc Chỉ một xúc động nhỏ Lại vứt cô vào giữa dòng lệ Cô dường như nghiện khóc Tiểu Hoa khuyên cô, không thể cứ thế này mãi được. Chị khóc thì anh ấy cũng đâu có về, mà chỉ có chị chết đi vì khóc thôi. Châu Ngư nói, không khóc thì thèm chết, khóc được lên sẽ nhẹ nhõm hơn. Tiểu Hoa than, nhìn xem, khóc lại là một thứ hạnh phúc sao? Em thì lại, chả có ai có thể làm cho em khóc như thế, cũng rất muốn có được một người như vậy. Châu Ngư gọi một chiếc taxi lên núi, ngã trước nấm mồ của Trần Thanh khóc. Không biết khóc đã bao lâu, trời dần dần tối, người dần dần lạnh. Châu Ngư nhìn nghĩa địa rộng lớn và cô quạnh nghĩ, nếu đến đây làm người trong mộ thì tốt biết bao. Rồi một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, tay cầm một bó hoa lớn, đó là Trung Sơn, người lái taxi đó. Anh nhìn cô, mắt anh thấm đầy đau thương. Xem ra đau thương là thứ có thể lây. Ít ra người đàn ông này đã bị chinh phục. Thật ra, tôi rất muốn như em và Trần Thanh. Trung Sơn nuốt một ngụm rượu nói. Đừng thấy tôi dân taxi thô lỗ. Tôi rất thích mơ tưởng. Ai mà chẳng thích mơ tưởng chứ? Như mỗi người một khác, Châu Ngư nói. Một người... Nếu đã từng bị dày vò đau đớn rồi còn có thể mơ tưởng hẳn đã quá tuyệt vời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 11 chuyện ngắn, tiếng kêu của Châu ngư, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.